Iliash, khúc 3 khi hai bên giảnn quân sông bin lính bên nào bác quanh chỉ huy bên đấy bên cho tiến lên vừa hố vừa gọi như chim kêu tiếng hôrỉnh vang trong không khí chẳng khác nào xíu trốn chạy mùa đông giá lạnh trái lại bên ai vừa im lặng tiến tới Vừa thể hiện dũng cảm Quyết tâm tương trợ sát cánh bên nhau Bụi dưới chân cuồn cuộn bốc lên Trong lúc họ cất bước sầm sập Giáo giết vượt cánh đồng Lúc hai bên tiến gần nhau Alexandros hung hăng lách khỏi hàng quân Traian Bước ra phía trước giao chiến Alexandros Tên gọi quen thuộc của Paris Vai tròn da bèo Vai đeo cùng cánh công và thanh kiếm Giờ hai mũi thương bọc đồng Lên cao trung mạnh Alexandre Roche Lướng dòng thách thức Quán quân phía Akrivé Ra tỉ thí một trọi một Trong cuộc đụng độ dữ rồi Thấy Alexandre Roche Tiến về phía mình Menelaos Thần linh chiến tranh yêu quý Rõng rạc bước ra trước hàng quân Như sư tử trong cơn nói bất đồ gặp xác thú vật khổng lồ Sẽ ăn sóng nuốt tươi Bởi thế khi nhận ra Alexandre Roche Hung hổ Menelaos vui khôn xiết vì thâm nghĩ dịp may đã tới, để trưng trị kẻ phạm tội. Menelaos tức thì nhảy khỏi xe xuống đất, vũ khí đầy đủ. Ngược lại, thấy Menelaos xuất hiện trước hàng quân, chấp nhận giao chiến. Alexandros lưu dân lần vào đồng đội, tim bắt đầu đập mạnh, nhằm chấn số phận thảm khóc. Alexandros, vì sợ hãi công tử Acheus, vội lẻ vào hàng quân Traian, khí thế hình ngạc. Quan sát, thấy tắc phong bảo đệ, nồi dẫn đung đùng, đùng hét to quát. Paris khốn kiếp, đẹp trai, tốt mã, quyến rũ đàn bà, cắm rộ con gái. mi ra đời làm chi? Tại sao mi không chết trước khi lấy vợ? Ồ, ta muốn mi như vậy. Thế còn hơn thấy mi bữa này trở thành mối nhục, đối tượng khinh khi dưới mắt mọi người. Giờ này, chắc hẳn bọn ai tràn tóc dài phá ra cười. Bởi quán quân của ngô bối chỉ bành mã bề ngoài. Trong thực chất, thiếu tinh thần, không can đảm. Phải chăng My là người như thế? Cùng với bạn, lấy thuyền du hành vượt biển ra đi. Chào trộn mật thiết với ngoại nhân. Nắng khéo phụ nữ xinh đẹp từ đất xa rồi. Trở thành tai ương cho bố đẻ, thành phố, toàn dân. Khiến kẻ thù ngô bối vui mừng. mi phải cúi đầu hổ thẹn. Phải chăng vì thế... My không dám trực diện Menelaus, thần linh chiến tranh yêu quý. Rồi My sẽ thấy tên đó thuộc loại chiến binh như thế nào. Paris hung dũng đáp Hector, khí của trách, huynh hữu lý chứ không vô lý. Tim huynh bất khuất, luôn luôn như chiếc rửu kiên cường. Tim huynh lại cương quyết trong lòng ngực. Xong đứng chất đề về tặng phẩm dễ thương Aphrodite trao bàn. Thần linh chào bàn, thế nhân không hỏi xin mà có, huynh thừa biết. Không thể có nhẹ xem thường. Thế nhân chẳng thể lựa chọn dù có cơ hội. Nhưng hôm nay, nếu nhất định muốn để chấp nhận xong đấu, xin huynh bảo tất cả quân sĩ ngồi xuống. Tròi àn cũng như ai Giữa hai hạng quân, đệ sẽ dắp mặt giao chiến với Menelaos, thần linh chiến trận yêu quý vì Helen và tên của của nàng. Người nào thắng và chứng tỏ mình là quán quân, có quyền mang nàng về nhà, cả cua cải lẫn mọi thứ. Hai bên còn lại, sau khi thực hiện hiệp bước thần hữu, làm lễ tê sinh, cam kết thề nguyện, ngô bối ở lại Tora, ruộng đất phỉ nhiêu. Đối phương giống buồm trở về Arros, nơi ngựa tung tăng gặp cỏ, và Acha, đất nổi tiếng phụ nữ xinh đẹp. Lắng nghe ý kiến đề nghị, Hector mừng rỡ. Bước ra khoảng trống ngăn cách giữa hai hàng quân, Năm giữ trường thương, chủ sứ đưa ra phía trước bảo binh sĩ Trojan ngồi xuống. Trái lại, binh lính Achaean tóc dài vẫn cầm cung tên, gai đá lăm le nhắm bắn. Đúng lúc đó, nguyên soái Agamemnon quát to. "Binh sĩ Acrive, khoan, không được bắn." Vì Hector múa trận ống ánh, muốn nói đôi điều. Vừa nghe, quân lính ngừng tấn công, im lặng tức khắc. Hector liên cất tiếng giữa hai hàng quân Binh sĩ Troian Binh lính Achaian Sa cạp gọn gàng Lắng nghe bản nhân nhắc lại Đề nghị của Paris Từng gây nên xung đột giữa ngồi bối Paris yêu cầu quân sĩ Hai bên hạm vũ khí Trong khi Paris và menelaus Giao đấu Chỉ có hai người giữa hàng quân Vì Helene và của cải của nàng Người nào thắng Và chứng tỏ mình là quán quân Có quyền mang nạn của cải cùng mọi thứ về nhà Phần mình ngô bối Thực hiện hiệp bước thần hữu Làm lễ tế sinh Và cam kết thể nguyện Lời của Hector rơi vào im lặng Nín thin hoàn toàn Cuối cùng Menelaos Háo chiến lên tiếng Bây giờ Xin mọi người lắng nghe Vì khác hẳn mọi người Bản nhân Là người đau khổ hơn hết Dẫu vậy bản nhân nghĩ Đã đến lúc quân về và quân Troian Có thể chia tay trong tinh thần thần hữu Do phấn nộ của bản nhân Và sai trái của Paris Đã phải gánh chịu quá nhiều gian khổ Do tử thần và định mệnh quyết định Một trong hai người sẽ chết Số còn lại Tất cả quy hữu sẽ chia tay tức thỉ Hãy mang cặp cừu Một được lông trắng Một cái lông đèn đi làm lễ dâng mặt đất và mặt trời Với chúa tể Ngô bối sẽ dần tế sinh khác. Và hãy mời quân vương Priam uy nghiệp tới đây, để ông thân chinh tuyên thể, làm lễ tế sinh, cam kết thề nguyện. Ngô bối không muốn hiệp ước trang trọng tuyên thể trước chú tể bị giàn tráo hay vi phạm. Đau óc người trẻ bất nhất, người ra trái lại khi nhúng tay vào việc, thường ngó trước nhìn sau. Cùng lúc để ý cả quá khứ, tương lai, cố hết sức đem lại lợi ích tốt đẹp cho cả đôi bên. Ý kiến của Menelius đề nghị cả quân Traian lẫn quân Achaian đều vui mừng đón nhận. Vì nghĩ như thế là chấm dứt chiến tranh đau khổ. Lưu lại phía bộ binh, mã phu xuống xe, xếp vũ khí thần đống gần nhau. Hector, phái hai lệnh sứ, hòa tóc chạy về thành phố kiếm cửu, đồng thời triệu Priam. Phần mình, nguyên soái Agamemnon, sai Tatipios, trở lại thuyền. Bắt một cửu mang tới Lệnh sứ Nhanh chóng thi hành mạnh lạnh Trong khi đó Sống vai sứ giả Hóa trang giả dạng Hiền thê công tử Antenor Laodike Ai nữ kiều diễm nhất Của nhà Priam Arish Mang tin trao Haylen Nữ thần Thấy gia nhân trong cuốn điện Đang loay hoay Dệt miếng vải to Màu tím Để mấy áo chẳng rực rỡ Trên đó, năng theo nhiều cảnh giáp chiến, giữ quân Traian luyện ngựa và lính Ai Traian áo lát đồng lâm trận tàn khóc vì mình. Nữ thần, nhân chân tới gần, nhỏ nhẹ nói. Đệ phụ yêu quý, đi lối này ra mà xem. Binh sĩ Traian luyện ngựa và binh lính Ai Traian áo lát đồng cứ xử với nhau kỳ lạ chưa? Lúc nãy, hai bên hầm hè đánh nhau quyết liệt trên cánh đồng. Có vẻ như đến tới chết mới thôi. Bây giờ không đánh nhau nữa. Hai bên ngồi im lặng. ngã vào khiên, cắm thương xuống đất. Chỉ có Paris và Menelaos, thần linh chiến tranh yêu quý, trang bị thương dài, sẽ sòng đấu vì đệ phụ. Ai thắng, sẽ có quyền gọi đệ phụ là hiền thê. tình nữ thần trao khiến Hele xúc động. Tim tràn ngập, cảm giác tích nuối dịu dịu đối với lang quân ngày trước. Với phụ mẫu và thành phố đã bỏ ra đi Nàng vội vàng lấy vòn trắng Quấn quanh đầu Mắt rớm lệ má ơn ướt Nàng rời phòng ra đi Không phải một mình Mà có hai tỷ nữ theo hậu Piteous và Klimene Chẳng mấy chóc ba người tới cổng Skyan Gần đó Priam đang ngồi họp bàn Với trường lão thành phố Pantos, Thimoites Lampros Cliteos, Hiketorn, dòng dõi thần linh chiến tranh, cùng hai thức giả, Ocalagon, và Antenor. Tuổi già đầy khỏi chiến trường, xong tất cả đều là diễn giả tuyệt vời. Ngồi trên tháp cành, trường thượng chẳng khác vé sầu, đậu trên cảnh cây trong rừng, cất tiếng trông trèo, diêu dắt ca hát. Lúc thấy Helen tới gần, trưởng thượng hạ giọng nói nhỏ, lời như có cánh bày xa. Chẳng nên nổi dẫn trách cứ, nếu binh lính tròi ăn, và binh sĩ ai tròi ăn. Vì người đàn bà như vậy, phải gánh chịu gian khổ lâu dài đến thế. Lạ lùng hết sức, khi nhìn, khuôn mặt y hệt, khuôn mặt nữ thần bất tử. Nhưng dù vậy, và dù đẹp đến đâu, nên để nàng lên thuyền, giống buồm trở về quê hương. Đừng giữ ở lại, kẻo nàng sẽ trở thành tai hỏa cho ngô bối và con cháu sau này. Trong khi đó, Priam lớn tiếng gọi Helen Con gái thương yêu lại đây, ngồi trước mặt cha Như vậy con mới thấy mặt phu quân ngày trước Kể cả phu mẫu và bằng hữu Đối với cha, con không có tội tình gì Cha không oán trách con Cha oán trách thần linh đã gây ra cuộc chiến đấu thường Giữa cha và người Achan Ngồi xuống Nói cha hay, tên chiến binh tuyệt vời đứng đó Người Achan cao lớn Lực lượng ấy là ai? Mấy người kia cũng cao lớn. Xong chưa bao giờ cho thấy người nào vè mắt sáng sủa rắn rắp bệ vệ đến thế. Người ấy chắc hẳn là quân vương. Thưa cha, bố chồng yêu quý. Helen dịu dàng đáp. Ồ, ước gì khi mang thân tới đây với con trà Ra đi, bò lại phòng the. Sông thân, con gái bé nhỏ thương yêu. Bạn bè thân thiết cùng trang lứa. Con chết cho rồi. Chết cái chết bẽ bảng. Tiếc thay sự thề không diễn ra. Vì thế, khóc hết nước mắt, con buồn khôn nguôi. những vì cha muốn biết, con xin nói cha hay. Người cha chỉ là Agamemnon, công tử Acheos, quân vương tài giỏi, và cũng là tay thương tài ba. Trước kia, ông ấy là anh chồng con. Anh chồng người phụ nữ hư thần mất nết. Ước chi ông ấy không thực sự là vậy. Và thời gian đó chỉ là giấc mơ Nghe nói vậy men cúi nhìn Agamemnon Với vẻ thán phục Lão nhân thốt lời À Công tử Acheus diễm phúc Thế nhân định mệnh báo tre Thần lĩnh yêu thương Chắc hẳn người đó có hàng ngàn Hàng vạn thần lĩnh Achean Ngoan ngoãn tuân lạnh Vấn lời Trước kia Có lần tới Frisia Vùng đất nho mọc tươi tốt Ta thấy vô số người Frisian Phi ngựa quân lính của Oceus và Midon, cương tráng, hùng dũng. Đặt bản doanh bên bờ sông Sengarios. Vì là đồng minh, ta đóng quân ngoài trời cùng họ. Nhận ra Odysseus ngay bên cạnh. Lão nhân tiếp lời. Còn yêu quý, nói cha hay, người kia là ai? Thấp hơn Agamemnon cái đầu, sống vai rộng, ngực nở hơn nhiều. Vũ khí để trên mặt đất. Và kìa, bước đi hết chím đầu đàn. Thanh sát binh sĩ Thưa Người đó là công tử Laitesh Odissei mưu trí Ithaca Nơi ông ta khôn lớn Là miên sỏi đá Cành cổi Sông ông ta là bậc thầy Về mưu kế và chiến lược Góp lời phụ họa bức tranh Helen Phát tả Odissei Thức giả Antenor lên tiếng Công nương Lão hù tán đồng Điều công nương vừa nói Vì ngày trước Odyssey đã tới đây. Ông ta đến với Menelaus, chúa tể yêu thương trong chuyến đi xứ vì chuyện công nương. Lão hổ thân tình tiếp đón. Tiếp đãi hai người trong tư thất, không những lão hổ biết diện mạo mà còn hay cả cung cách suy tưởng. Xuất hiện giữa người choi an, trong khi mọi người đều đứng. Menelaus, đôi vai ngang rộng, cao hơn Odyssey. Tuy nhiên, nếu cả hai ngồi, Odyssey đô số gấp bội Menelaus. Lúc đến lượt bày tỏ quan điểm trước mặt mọi người Menelaos nói năng trôi chảy Ngắn gọn, không dài dòng Sông rất rõ ràng Vì là người ít lời, nắm vững vấn đề Mặc dù kém tuổi Trái lại, lúc lên diễn đàn Đứng y tại chỗ Đầu cuối nhìn xuống, mắt liếc hai bên Tay không đưa quyền trượng ra phía trước Hay phía sau Odyssey mưu lược, cứ nắm chặt Làm như chưa biết sử dụng Người ngoài có cảm tưởng Ông ta là người không những lỗ mãng Mà còn ngóc ngách Tuy nhiên Lúc giọng sáng sáng phóng ra Từ lòng ngực Lời tuôn đổ khói cặp môi Như bông tuyết mùa đông Trên đời Không dễ có ai có thể thi thố Từ đó Nhìn dám vẻ uy nghi Ngô bối không còn ngạc nhìn nữa Iash là người thứ ba Lão nhân ngò lơi dò hỏi Chiến binh Achan sức vóc kia là ai Ông cất tiếng Cao hơn mọi người cái đầu Bờ vai lớn dòng Thư cha Người đó là Aias khổng lồ Sức khỏe phi thường đối với người Achaan Phía kia là Idomeneus Nổi bật như thần linh Giữa đám Cretan Chỉ huy binh sĩ Cretan đứng xung quanh Menelaus Thần linh chiến tranh yêu quý Thường tiếp đãi tại nhà con Khi ông ta từ Crete tới thăm Con đã chỉ cho cha rõ Số người Achaan Mắt thuôn dài con biết mặt, nhớ tìm Trừ hai thủ lĩnh con cố tìm mà không thấy Castro luyện ngựa Và Polydekes võ sĩ Anh cùng mẹ với con Rất có thể hai người bị rình Với Lakedaimon thơ mỏng Không gia nhập đoàn quân Hay rất có thể Nếu vượt biển tới đây cùng với mọi người Hai người cũng không muốn tham dự trận đánh Vì điều ông tiếng về Liên hệ tới con Cùng lời dèm pha, phi bán Hai người nghe thấy Khi nói thế, nàng đã không hay, đất hằng ban phát sự sống đã vùi sâu hai người ở Lacedemon, quê hương yêu dấu, nơi chôn nhau cắt sốn của hai người. Trong khi đó, Lệnh sứ đem tế sinh qua thành phố để kết thúc thỏa ước hòa bình trước thần linh. Hai củ trái cây đất lạnh, rượu vang thơm ngon đựng trong túi da dê. Lệnh sứ, còn mang bình pha ống ánh Và cúp bằng vàng Tới gần quân vương Lệnh giữ đồn độc ông bắt tay vào việc Trân trọng kính mời Công tử Leomedon bình thân Và chỉ huy lực lượng choi an luyện ngựa Và áo Aulat đồng Yêu cầu ngài Hạ giá xuống cánh đồng Để làm lệ tế sinh Cam kết thề nguyện Paris và Menelaos Thần linh chiến tranh yêu quý Sẽ giao chiến bằng thương giải Vì gia nhân Người nào thắng sẽ lấy ra nhân làm vợ của cải và đủ thứ Số còn lại Sau khi thực hiện hiệp ước thân hữu Làm lễ tế sinh, cam kết thể nguyện Ngô bối ở lại Tora Ruộng đồng phì nhiêu Họ dông buồm trở về Agosh Nơi ngựa tung tăng gặm cỏ Và Aichara đất nhiều phụ nữ xinh đẹp Lão nhân dùng mình khi nghe nói thế Dẫu vậy Ông vẫn bảo Tùy Tùng đóng ngựa vào xe Họ tuân lệnh dầm dắp Ông bước lên, kéo cướng về phía sau. Antenor cũng treo vào ngồi bên cạnh. Hai người đánh xe qua cọng Skyan. Ngựa chạy rầm rập ra cánh đồng. lúc tới chỗ, hai đội quân giàn chặn. Hai người rời xe. Bước tới khoảng trống ngăn cách quân Trian với quân Achean. Nguyên soái Agamemnon và Odysseus mưu trí hối hạ đứng dậy ngành đón. Lệnh sứ trân trọng đem tế sinh, cam kết thề nguyện, ra làm lễ trước thần linh, để kết thúc hiệp ước. Hòa vang vào bình, dưới nước lên tay các quân vườn. Agamemnon mau lẽ rút đoàn kiếm, nắm đầu cầu cắt ít lòng. Lệnh xứ đem lòng, chỉ cho chỉ huy quân Tròi An và quân Ai Trà Tiếp theo, nhân dân tất cả. Agamemnon dơ hai tay lên cao, lớn tiếng cầu nguyện. Lệ cha chú tề, ngữ chỉ núi ỉ đà, sáng ngời và cao cả. Lệ mặt trời tai nghe mắt thấy khắp thế giới. Lệ rồng rống, lệ mặt đất, lệ thần linh thế giới bên kia. Sinh các người, trưng trị thích đảng linh hồn, kẻ đáo hoàn tất nhiệm vụ. Nếu bội thể, phải đền trả. Sinh cả hai chứng giám, theo dõi đầy đủ lời thề. Nếu hạ sát Minelaos, Paris sẽ được khai cung của cải. Ngổ bối Sẽ giống buồm vượt biển trở về quê hương Ngược lại Nếu Menelaos tóc vàng Giết chết Paris Bên Trian phải nộp trả Haylen Cung của cải Đền bù bên Agrivé thỏa đáng Để thế hệ mai sau chào đời Sẽ nhắc nhở mãi mãi Nếu Paris chết Briam và con cái không chịu Cháu trả thỏa đáng Con sẽ ở lại đây chiến đấu đòi bồi thường Chừng nào cuộc chiến đạt được mục đích mới thôi Dứt lời, Agamemnon cầm kiếm đồng cứ cổ con cửu, rồi ném xuống đất. Tiếp theo, mọi người nâng bình rót vang vào cúp. Trong lúc tưới vàng xuống đất làm lễ, mọi người cầu xin thần linh hiện diện từ thổ xa xưa. Binh sĩ Troian và quân lính Achean đứng nhìn cũng cầu xin tương tự. Lại chúa tể sáng ngời cao cả, lại thần linh bất tử, cầu xin các người chứng giám cả hai bên. Bên nào vi phạm lời thề, ông sẽ vùng vãi trên mặt đất như vang này. Không những bản thân, mà cả vợ con sẽ về tay người khác. Họ cầu xin như thế, sông công tử Kronos vẫn chưa muốn thỏa mãn nguyện vọng. Priam, rông rõi, Dadanos, bây giờ lên tiếng. Quân sĩ Traian, quân lính Achan, xa cạp gọn gàng, hãy để tai lắng nghe. Quả nhân tất nhiên sẽ về thần Tura lỏng gió Vì không đủ can đảm Đứng nhìn Hoàng Nhi Giao chiến với Menelaos Thần linh chiến tranh yêu quý Quả nhân thầm hiểu Chúa Tể và thần linh Bắc Tử Chắc hẳn đã biết theo định mạnh Giữa hai người Người nào sẽ mất mạng Dứt lời Quân vương đường bệ để mấy con cầu lên xe Tự mình bước lên cầm cương Kéo về phía sau Antenor ngồi bên cạnh Hai người đến xe lọng lẫy Quay trở lại thành Tura Trong khi đó công tử Priam Hector và Odissei Tiếp tục đo khoảng đất Lát sau dùng mũ ra bọc đồng Bọc thăm xem giữa hai người Người nào sẽ lao thương động trước Binh sĩ đứng nhìn Giữa tay vái thật linh Hai bên lập lại như nhau Lệ cha chúa tề Ngự trị núi Yida Sáng người vào cao cả Xin cha bắt kẻ gây tai họa cho dân tộc phải chết Đi xuống âm ti Nhưng để chúng con hưu chiến Thực hiện hòa bình và thần hữu Họ công nguyện như thế Bây giờ chủ suy Hector Mũ trần ống ánh vừa nhìn sang bên Vừa lắc mũ bóc thầm Phiếu của Paris tức thì bắn ra Binh sĩ ngồi thành hàng Vũ khí đéo khọt công phu để bên cạnh Paris oai phòng Phu nhân Helen mái tóc kiểu diễm bắt đầu nay nịt Thoạt tiên, chàng lấy sạc cạp cuốn quanh chân. Sau đó dùng kẹp bằng bạc gai chặt mắt cá. Tiếp theo, chàng choang chấn thủ quanh ngược. Chấn thủ của bào đệ Lycaon chẳng phải điều chỉnh cho vừa. Qua vai, chàng đeo kiếm đồng, chuối nạm đính bạc. Rồi choàng khiên to dày. Trên đầu cường tráng, chàng đội mũ trang trí nghệ thuật. Cuối cùng chẳng cầm thương, cán dài vừa khít nắm tay. Menelaos, ham thích chiến trường, cũng trang bị như thế. Lúc đã sẵn sàng, cả hai bước ra giữa hàng quân, sau đường vạch, nhìn nhau dữ dằn. Binh sĩ nín thở, bên Tran luyện ngựa, cũng như phía Achan xa cạp gọn gàng. Hai người đứng không xa nhau, trên khoảng đất đã đỏ kỹ lưỡng, cùng hung hăng hung hổ mú thương. Tấn công trước, Paris lao thương cán dài, thương cắm phọc khiên tròn của Menelaos. Sông lưỡi không xuyên qua, mũi bị công vì mặt khiên cứng chắc. liền đó cũng dùng thương, Menelaos sổ tới tấn công, vừa nhảy lên lấy đà, lao thẳng, vừa cầu xin chúa tể. Lại chúa tể quân vương, xin cha cho phép con chừng trị, kẻ đã xử sự, sự sai trái với con từ đầu. Xin cha dùng tay con, vít đầu y xuống. Alexandros oai phòng. Địa ai nấy đều dùng mình, ngay cả thế hệ mai sau. Khi nghĩ tới, xúc phạm đối với người, từng tỏ lòng hiếu khách, cứ xử lịch thiệp, tiếp đái nồng hậu. Dứt lời, Menela Urge, nâng thương vừa dài, vừa nặng, ném thẳng. Thương cắm phọc khiên tròn. mũi xuyên qua mặt ống ánh. Đâm sâu, trong thùng trấn thủ, giặc công khí lưỡng, sẽ xách tu nít. Mạng sườn công tử Priam Nhưng Paris Khó mình né sang bên thoát chết Menelaos Nhanh tay Rút kiếm Nạm đinh bạc Giờ cao chém thẳng Trúng vành ngũ đối thủ Lưỡi gãy thành ba Bốn khúc Kiếm rời khỏi tay Ngước nhìn bầu trời bao la Menelaos Rên rỉ Ôi Chúa tệ Có thần linh nào Độc ác hơn cha Con cứ tưởng đã chứng trì Paris Vì hành vi bị ổi Nào ngờ kiếm gãy trong tay Thương ném vô ít không trúng Nói rồi Menelaos lao thẳng vào Paris Nắm trong lông đôi ngựa trên mũ Menelaos quay ngược Kéo về phía quân Aichan Địch thủ nghe thở Vì dây mũ trong quân cầm Giết mảnh cuốn hỏng Suýt nữa Menelaos lôi qua lạnh danh Như vậy thắng trận rõ ràng Nếu ái nữ chúa tể Aphrodite không bất thề linh nhìn thấy Nữ thần Nhân trí cắt dây chẳng Bàn tay to lớn Nắm trước mũ rộng không Menelaos vung cao ném về phía Achan Menelaos lại đâm rổ vào đối thủ Hy vọng với thương đồng nhọn hoắt thanh toán dứt khoát Nhưng Aphrodite Chẳng chút khó khăn Lại sử dụng quyền năng Phả sức mục giải đặc bao quanh Paris Nhanh như chớp Nữ thần mang về nhà Sau đó Nữ thần thân chinh đi tìm Helen Nữ thần thấy nàng Trên thành lũy Nhiều phụ nữ trò ăn xung quanh Nữ thần đưa tay kéo áo Giả dạng bà già quen biết từ lâu Gia nhân kéo len cho Helen Rất ư khéo léo Nàng quý mến vô ngẩn Khi sống ở Lacadamont Rồi giả dọng người đó. Nữ thần nói với nàng. Này, Paris, mời công nương về nhà đấy. Công tử đang ở trong phòng. Công nương sẽ không bao giờ nghĩ, công tử vừa mới giao đấu trở về. Lời nói khiến Helen lúng túng, trố mắt nhìn. Khi nhận ra cổ nón nà, bộ ngực hấp dẫn, cặp mắt long lành, nàng dùng mình kinh ngạc cất tiếng. Nữ thần, tại sao lại hăm hở? quyến rũ ta như thế. Phải chăng định mang ta tới thành phố Đông Đúc xa xôi. Có lẽ tới tận Frieza hoặc Maimonia. Vì ở đó, nữ thần cũng có thân hữu trần thế thân tình. Phải chắc bây giờ, vì đã hạ xong Alexandre Roche, Menela Roche muốn đem ta về nhà. Hay phải chắc vì thế, nữ thần tới đây phối hợp âm mưu tìm cách lôi ta về với Paris? Không. Nữ thần cứ tới mà ngồi với chàng Hãy quên mình là thần linh Và đừng bao giờ đã chân lên núi Olympus nữa Trái lại, hãy ở với chàng Nâng niu chiều chuộng Trong nòng săn sóc Chờ ngày chàng biến nữ thần Thần hiền thê Hoặc ít nhất là nô lệ tỷ thiếp Phần riêng ta sẽ không về Làm vậy sẽ khoác vào mình tiếng xấu Ta không thể lên giường chung chăn trung gối ăn nằm với chàng Phụ nữ thành Tora Sau này sẽ chê cười Long chịu đứng đau khổ Vô bi như thế Đối với ta là đủ rồi Nổi giận Nữ thần nặng lời quát mắng Giải nhân ương bướng Đừng khiêu khít kẻ vi giận dữ Ta sẽ bỏ Sẽ ghét thầm tệ như đã miến Đã yêu hết lòng từ trước tới giờ Ta sẽ thiêu diệt hận thù ghê gớm Khiến hai bên căm giận quân choi an Cũng như lính ai trời an Như vậy Già nhân sẽ chết Theo định mình tàn ác Cái chết thảm thương Nghe nói thế Mặc dù là dòng dõi chúa tể Helen hoàng sợ Nàng vội vàng Hạ vàn trắng tình che mặt Lặng lặng bước đi Không phụ nữ trai an nào trông thấy Nữ thần đi trước dẫn đường Lúc hai người Tới Dinh thử của Paris Aphrodite Nữ thần hay mỉm cười Tìm ghế Mang qua đặt cho nàng ngồi đối diện Paris Helen ngồi Sống ngoảnh mặt sang bên Lên tiếng chật khéo phù quân Như vậy Là chàng vừa từ chiến trường trở về tiếp cứ mong chàng cục ngã ngoài đó Dưới cánh tay cường tráng Của thân nhân trước kia là phù quân thiếp Trước kia chàng thường khoe Sức lực dồi dào Cánh tay phi thường Cây thường vững chắc Chàng sẽ thắng Menelaos Vậy bây giờ Thử lần nữa mặt đối mặt với chiến binh xem sao Nhưng thôi Thiếp khuyên chàng Đừng lao đầu vật trận mạc Hay giao chiến với Menelaos tóc vàng Nếu chưa suy nghĩ kẻo mất mạng vì mũi thương đương sự Paris nói Hiển thế yêu quý Đừng nặng lời chua cay chết cứ ta Thiếu dũng cảm Lần này nhờ Athena trợ giúp Menelaos đánh ta thua Lần tới cũng có thần linh giúp đỡ ta sẽ đánh bà y. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ, hãy lên giường tận hưởng tình yêu. Chưa bao giờ, ta thấy tình yêu lấn át. Ngay cả ngày đầu, khi lén lút mang hiền thê ra khỏi Lekedamon, thơ mỏng, lên thuyền vượt biển. Nói rồi, Trang nhít lại giường. Phu nhân bước theo. Trong khi đó, chẳng khác nào dã thú. Menela bước tới bước lui, giữa hàng quân. Luôn sụp Paris siêu phạt Nhưng không có người nào Trong hàng ngũ Troian Hoặc đồng minh nổi tiếng Chỉ cho Menelaos hiếu chiến Biết chẳng ở đâu Tuy nhiên nếu thấy Dù thân thiết Họ cũng không che giấu Cuối cùng Nguyên soái Agamemnon tuyên bố Binh sĩ Troian Binh sĩ Dardanian Binh sĩ đồng minh Lắng nghe bản nhân Menelaos thần linh chiến tranh yêu thương Đã thắng Sự thể rõ ràng chẳng cần bàn cái Vậy các người hãy trả lại Hélène Đất Argos Cùng toàn bố cụ cải Đồng thời Điên bù xứng đáng Để thế hệ mai sau Nhắc nhở mãi mãi Công tử Archeus dứt lời Biên sĩ Archean Giao họ ẩm ý Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe sống khúc 3 Thi tập Iliash của hôm Để đón nghe các phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại